Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bàn ăn, ăn được mang lên, các cô tranh thủ ngồi tán ngẫu với nhau. Quỳnh Anna, tôi phát hiện ra cậu rất thích trang phục dân tộc, tóc dài xõa vai, chiếc váy dài mang phong cách kispy, áo thì rất họa tiết thần bí, kết hợp với các tua roi trên áo, khuyên tai to bản, đủ loại kiểu dáng phụ kiện vòng tay, mang phong cách cá nhân thật sự là vô cùng đặc sắc. Mình phát hiện gần đây có rất nhiều nữ nhân càng ngày càng thích hợp, cũng như là tiếp nhận phong cách độc đáo như vậy nha Hoa Hân không hồ là tinh phẩm lão bản nương của cô nhà trọ, đối với thời thượng thưởng thức rất là nhạy cảm. Nhưng mà tớ cảm thấy khi Quỳnh ăn bằng trang phục, mang phong cách dân tộc, còn có một vui vị đặc biệt khác nha. Điều này có thể nói là liên quan đến ký chất bên ngoài của cậu ấy đi. Đình tử ninh nói, không sai không sai nha. Hoa Hân cũng gật đầu tán thành. Tớ, tớ, tớ chỉ đặc biệt thích loại phong cách này thôi. Hơn nữa người của tớ cũng tương đối cao. Mặc váy dài vào sẽ không nên nỗi bị dẫm vào vạt váy. Kiều Quỳnh An tự cười với bản thân nói Các cậu thực sự là quá để cao tứ rồi. Tớ là nói thật đó. Tuy rằng diện mạo Quỳnh An không phải là đặc biệt xanh đẹp nhưng cậu lại có một cỗ mùi vị rất là đặc biệt. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Cảm giác như trong lời biếng, lại mang theo một chút ánh nắng ấm áp vào buổi sớm mai khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy rất là thoải mái. Rất muốn cười như vậy được gần gũi ở bên cạnh cậu đó. À đây là hình dung cái gì chứ? Quá là trừu tượng rồi. Trong lời biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai. Cậu là do bị Quỳnh An ảnh hưởng quá sâu sắc sao hả? Đình Tự Ninh căng lớn mắt, cảm thấy rất là mới mẻ nói. Quỳnh An à, cậu cũng dạy tớ một chút đi. Làm như thế nào để dùng những thứ nho nhã rất là trừu tượng đó để mà hình dung những thiết kế của tớ? Cậu không biết bây giờ khách hàng đều đang rất vui chuộng điều này sao hả? Đừng có màn áo loạn nữa. Nếu cậu nói xong mà khách hàng không ai hiểu được như vậy. Vậy thì nên làm thế nào cho phải đây hả? Sẽ không, sẽ không nha. Sẽ có rất nhiều cách hàng tự cao. Cảm thấy như vậy mới có thể biểu thị rõ đẳng cấp cao quý của mình đó. Đình tử ninh mang theo một chút hài hước nói. Lâm tiên xây à, thiết kế căn phòng này của tôi là đi theo một loại mỹ cảm thâm trầm và uyên truyền mềm mại, làm cho người ta không tài nào hiểu rõ, nhưng vẫn miêu luyến không lời nha. Đình tử ninh, hòa trường nói ra làm cho hân cùng với kiểu an cười ha ha. Cười nhiều đến mức nước mắt đều chảy ra Chỗ ngồi của Hoa Hân Vừa vặn hướng mặt về phía cửa xa vào Của cửa nhà hàng Cô cười cười khóe mắt vừa khít liếc đến một đôi nam nữ Nàng đẹp trai gái xinh đẹp Làm cho Hoa Hân không nhịn được Lại nhìn bằng hai mắt Không nhìn còn nữa Vừa nhìn thì liên sừng sốt Người đàn ông kia không phải là Cô không nhận lầm Dù sao cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được Người đàn ông đẹp trai như vậy Đi lại ở trên đường nha Khóe miệng cười cười của Hoa Hân dừng lại ở hai giây, cô liếc về phía Kiều Quỳnh An đang ngồi ở bên cạnh. Chần chờ một chút, không biết còn nên nói với Quỳnh An hay không. Nhưng không cần cô nói, Kiều Quỳnh An khó có được thần kinh nhạy cảm, lúc này lại có thể phát huy tác dụng. Cô thuận theo tầm mắt của Hoa Hân mà nhìn, là Đỗ phương cần cùng với chu Lị Á. Bọn họ ăn vị chỗ ngồi dành cho tình nhân ở bên cạnh cửa sổ, hai người thân mật thảo luận nội dung thực đơn. Hai người nhìn thấy ai vậy? Làm sao đột nhiên lại yên tĩnh như thế chứ? Đinh Tử Ninh cũng nhìn sang, nhưng cô không biết đôi nam nữ này là ai. Thật là đẹp đôi, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Hoa Hân đột nhiên đè tay lại của Đinh Tử Ninh, muốn cô ấy đừng nói nữa. Bầu không khí tại chỗ biến truyền rõ ràng, Kiều Quỳnh An không cười nổi được nữa. Vậy thì người phụ nữ kia là Hoa Hân đã sớm đoán ra được. Đúng vậy. Cô ta chính là bạn gái trước của hắn, Á. Kiều Quỳnh An cô đơn cất tiếng nói. Bọn họ ở trong mắt mọi người, xem ra đúng là vô cùng đẹp đôi rồi. Về điểm này, ngay cả cô cũng tán thành nha. Cậu nói cái gì? Bọn họ chính là... Đình tử đi sau khi phát hiện ra thì kinh khô, nhanh chóng đề thấp âm lượng. Bây giờ nên làm cái gì đây? Cô lo lắng nước mắt xem xét Kiều Quỳnh An, muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Quan sát. Trước tiên quan sát một chút rồi hãy nói nha. Hoa Hân nói, tôi muốn rời đi. Kiều Quỳnh Anh cảm thấy mình căn bản là không ngồi nổi nữa. Cô muốn làm đà điều, vùi mình vào trong động nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu như bây giờ cậu nhất định phải đi qua bên cạnh bàn của bọn họ. Thiết kế đường đi của nhà hàng chính là như vậy. Đỗ vương Cần và chu Á Lị lại vừa văn ngồi ngay ở bên cạnh đường đi ra vào cửa cửa nhà hàng. Bằng công chúng ta ngồi tại chỗ bắt san nội đoá tốt lắm chúng ta có ba người cũng không sợ bọn họ nhá. Đình Tử Ninh đột nhiên nảy sinh tà ác nói. tôi xin cậu đó. chúng ta không thể chỉ vì nhìn thấy người ta ăn cơm cùng với nhau mà. Nghe